các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi sững ra. Và sự ngạc nhiên này gia tăng đến cực độ khi biết cả gia tài của chú Toàn gồm bất động sản và tiền bạc, trái phiếu từ trang lên tới 30 triệu gia kim sẽ thuộc về tôi. Tôi không bao giờ nghĩ là chú Toàn giàu như vậy, cũng không bao giờ nghĩ là chú sẽ cho tôi nhiều như vậy. Bất ngờ nhận một món quà quá lớn, từ một người mình không mấy yêu thích làm cho tôi hụt hẫng. Tôi không tin vào tai mình, ngẩng nhìn người luật sư. Ông ta chậm rãi đưa cho tôi tờ văn kiện kèm theo lời cuối cùng của bản di chúc. Tất cả các tài sản kê khai trên đây sẽ thuộc về ông nếu ông thỏa mãn được một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì hả? Tôi phục hỏi nhưng ông Goldstein vẫn im lặng. Ông hấp một ngâm cà phê đựng trong chiếc ly xốp. Ông phải tìm ra và chấp nhận một sự thật. Sự thật? Sự thật nào? Ở trên đời này, có biết bao nhiêu là sự thật chứ? Xin ông hãy bình tĩnh. Sự thật này được ghi rõ trong một phong thư, dán kín, gửi tại một hộp an toàn của một ngân hàng. Trong năm ngày, nếu ông không tìm được sự thật này như đã ghi, Tất cả gia tài trên sẽ được gửi tặng Một cơ quan từ thiện giúp người ti nạn Tôi chừa lưng vào ghế Đầu óc hoang mang quay cuồng Với con số 30 triệu gia kim Và cái điều kiện quái lạ kìa Ông Goldstein nghiêng người Vỗ vai tôi thông mộc Xin chào ông Tôi còn phải lo chuyện đám tang cho ông Lê nữa Tôi đứng lên Bắt tay người lục sư Nói vài câu cảm ơn thủ tục Trước khi quay góp, ông Gunstein còn nhắc lại: "Nhớ nha, chỉ 5 ngày thôi đó. Vâng. Thì chỉ trong 5 ngày, tôi sẽ hoặc là một triệu phú, hoặc là quay về cái kiếp của một thằng thủy thủ tầm thường vừa mất vợ." Tôi muốn giàu. Tôi muốn giàu. Một khi mà tôi có nhiều tiền thì hỏi ai dám trở mặt với tôi chứ? Hỏi ai dám hung hăng chèn ép tôi? Ôi Tôi giật mình, thấy mình đang mê sảng đi tới đi lùi trong gian phòng khách chật hẹp của bệnh viện. Tôi trở lại gặp cô y tá trực, hỏi thăm đường đi tới nhà xác. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải lo chu đáo cho đám tang của chú toàn. Nếu như tình không có thì cũng còn đó cái ơn mà chú đã để ý đến tôi những ngày tôi còn bé và những ngày chập chững nơi xứ lạ quê người. Hoành cao một hồi qua những hành lang vắng ngắt. Tôi dừng lại trước phòng điều hành khu nhà xác. Người nhân viên ngồi bên trong sau khi hỏi tôi một lô câu hỏi, đưa tôi tới một gian phòng trắng toát có sáu chiếc giường. Trong một góc phòng, một thân xác nằm lặng lẽ, cô đơn giữa không khí buốt giá. Tôi tiến tới mở tấm khăn đắp mặt chú toàn. Nét mặt chú bây giờ trần lại, rần rần ma quái. Tôi nhìn chú, không còn nhận ra một nét quen thuộc nào. Chú toàn đó, con người cao ráo đẹp trai của một thời phong lưu rất mực. Chú toàn đó giờ bao trùm một bí mật mà tôi phải tìm hiểu trong thời hạn 5 ngày. Chú toàn ơi, Cái sự thật nào mà chú muốn cháu phải chấp nhận chứ? Cái sự thật nào đáng giá cho tới ba chục triệu gia kim? Ôi, thôi, cầu mong chú an nghỉ yên bình, nơi vĩnh cửu. Tôi mạnh tay đắp lại tấm khăn rồi quay đi. Vô tình, chiếc khăn đắp nhẹ tên, mất vào chiếc nhẫn trên tay tôi, cuốn theo bước chân tôi. Tôi quay lại, bắt gặp thân xác gầy guộc của chú đang nằm tênh hình trên chiếc giường sắt rám ngót. Một nỗi xúc động dâng trào, tôi nhặt chiếc khăn lên đáp lại cho chú. Và bất ngờ, bất ngờ như là khi nghe đọc bản di chúc, tôi nhận ra, trời ơi, hai bàn chân chú toàn có những ngón cái gãy gập, y hệt như bàn chân tôi. Đây đúng là bàn chân tôi ở một kích thước khác bàn chân mà tôi vẫn thường giấu giếm vì sự kỳ dị của nó bàn chân mà khắp dòng họ nô nộ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net